Trường 1191 Kịch chiến Soạt soạt Cùng với tiếng quát của mộ cốt lão nhân Vô số đạo siềng xích Đèn nhánh không biết làm bằng chất liệu gì ùn ùn kéo tới Mang theo làn hắc vụ Khí thế dữ dội Sau đó hợp lại với nhau hung hằng đánh vào Thân thể to lớn của tàm thiền diễn viêm hỏa Siềng xích chấn động Tiền quân lấy tàm thiền diễn viêm hỏa Gào Nhìn về siềng xích phong toạng Tàm thiên diễm bêm họa cầm lên tức giận Thân thể to lớn điên cuồng dễ dụa Tử sắc hỏa diễm Từ trong cơ thể trào ra liên tục Không ngừng đốt cháy mấy cái siềng xích đen nhánh Tử sắc hỏa diễm Quấn lên xiềng xích Bên trong xích nhất thời chuyển ra vô số Tiếng kêu thảm thiết thê lương Từng luồng hắc vụ không ngừng Theo siềng xích trào ra Liều mạng chống đỡ Họa diễm đang tiêu đốt Cà sắt Trong khi Tam thiên diễm bêm họa ra sức dễ dụa Một vài siềng xích đen nhánh trực tiếp bị nó quấn đứt. Lời siềng xích gãy, hắc vụ bắt đầu phát ra, mờ hồ hiện lên những khuôn mặt nhỏ đầy dữ tợn, hiện lên trong cực kỳ quỵ dị. Cảm giác được ác lực tăng mạnh trong ngấy mắt, sắc mặt mộ cốt lão nhân kẽ biến. Hắn thật đã xem thường thực lực của tam thiên dĩ với hỏa. Dù vậy, để thực hiện việc hôm nay, bạn hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ lập tức quát lạnh. Vệ hồn, nghe được tiếng quát trói tai và gã Hắc Y Kiệt cũng khẽ gật đầu, biến đối thủ ấn lần Hắc vụ lồng đọng từ trong téo phát ra hóa thành vô số linh hồn, sức tận gạo thét thảm thiết, un un kéo đến đánh mạnh thân thể to lớn của Tam Thiên Diễm viêm hỏa. Vành vành vành, lần Hắc vụ tràn ngập linh hồn dữ vừa chạm tới Tam Thiên Diễm viêm hỏa liền bị trực tiếp hỏa hóa thành hư vô, nhưng với số lượng cực kỳ kinh khủng của Hắc linh dường như là một đám tiêu thân điên cuồng liều mạng lao về Tam Thiên Diễm Phi Mỏa. Nhìn đám linh hồn gào thét đầy trời đều bị Tam Thiên Diễm viêm Mỏa đốt cháy thành hư vô, sắc mặt đám người Tiêu viêm cũng thoáng có chút khó coi. Hồn điện lần này thật là cùng hung cực ác, thi triển thủ đoạn lấy linh hồn bị giam Cầm làm pháo hồi cực kỳ ghê tởm. Bọn cướm Hỗn Kiếp này, sắc mặt khâu lăng xanh mét nghiến răng nghiến lợi mắng, Tiêu viêm vẫn là duy trì im lặng, Tuy nói thủ đoạn của hồn điện tàn nhẫn nhưng không thể không nói hiệu quả thật không tệ. Những cái linh hồn kia ồn uồn kéo tới tự sát, làm tàn thiền diễm viêm họa lúc trước, vốn đã hao tổn vì kết giới của tam đại cự đầu giờ này lại là càng thêm suy yếu. Gào, Tam thiền diễm viêm họa cũng biết mình, đang dần đuối sức, lập tức trong mắt đỏ rực, tiếng gầm băng bọng gấp hư không, thân thể khổng lồ giống như là con quay, đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt. hỏa diễm phong bạo khổng lồ rộng cả trăm trượng, Liền hình thành đốt cháy hắc vụ bào quanh Lách cách tự sắc hỏa diễm phong bạo lập tức phá không Cắt đứt hết những cái sợi xích đèn nhánh xung quanh Một cái luồng hấp lực đáng sợ trong gió lóc trợt bùng phát Điền cuồng hút lấy làn hắc vụ Đàng hùng hãn lăn xạ vào Đốt chúng thành hư vô Tam thiền diễm với họa đột ngột Kịch liệt phản kích là bốn người bộ cốt lão nhân biến sắc Sức lóng khủng bố từ sợi xích truyền ra là bốn người trực tiếp đổi về sau mấy bước mới dừng lại. Sơ tay lên vất xuất hiện ra đã cháy một mạng đèn. Quả nhiên đã khinh thường con xúc sinh này. Thấy bốn người liên thủ không khống chế được Tam Thiên Diệp sao ạ? Mặt mộ cốt lão nhân xẹt qua một tia ngượng trọng, hít sâu một hơi rồi rứt tận quát. "Hựu Triệu, bản mệnh hỗn toàn." Nghe được tiếng quát của mộ cốt lão nhân, bàn tay đang lưng lên của ba gã H. y nhân cũng là khựng lại, liếc nhau một cái nhìn thoáng qua. Lực hút càng ngày càng kinh khủng của hỏa diễm phong bạo đánh hung hãn càng sang, thi triển thủ ấn nhanh như chớp, trợ tử trong miệng truyền ra tiếng quát chói tai. Bản bệnh hôn tỏa hiện xoạt tiếng quát chói tai vừa dứt, một thanh âm vang chạm dị thường chói tai vang lên từ cái đám người tiêu viêm, kinh ngạc phát hiện bốn luồng khí tức khổng lồ đến mười mấy triệu đột nhiên phun ra từ thiên linh cái bốn người. Bộ cốt lão nhân Hắc vụ bấp máy, hình thành siềng xích khổng lồ đen nhánh, giống như là bốn con cự mã. Siềng xích nhìn là cực kỳ đồ sộ, ở bên ngoài tràn ngập những cái ký hiệu quỷ dị. mơ hồ có thể thấy, chúng đã được che kín bệnh. Vô số những khuôn mặt thê lương, siềng xích này vừa mới hiện. Những tiếng gạo khóc cực kỳ trói tai, không ngừng vang lên, làm cho đám người tiêu viêm khẽ nhú mày. Ngay cả bạn bệnh hôn tỏa cũng dám xuất ra, Xem ra bốn tên kia là cũng bị Tam Thiên Diễm với họa đánh cho xuất đầu mẹ chán a. Nhìn thấy diễn biến như vậy, trên mặt Khâu Lăng sẽ quá chút vui sướng khi ghệ, khác gặp họa tươi cười nói: "Vật này là thứ gì?" Từ viêm tò mò hỏi. Hồn điện thủ đoạn cực kỳ quỷ dị khó lường, ta cũng không rõ lắm về bản mệnh hồn tỏa này, nhưng lại biết bản bệnh hồn tỏa này là thủ đoạn cuối cùng của hồn điện Tôn Não. Bản mệnh hồn tỏa trực tiếp khóa lại bởi linh hồn, nếu như nó bị hư hao thì bọn hắn cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không đưa bản mệnh hồn tỏa ra. Tứ này uy lực cực mạnh nhưng quá nguy hiểm. Khâu lăng liếc nhìn một cái hồn tỏa nói. Nghe vậy tiêu viêm khẽ gạt đầu, hồn điện này quả nhiên rất quỷ dị, có thể lại luyện ra những cái đồ vật quỷ dị bậc này. Lập bản mệnh hồn tỏa trận Bản mệnh hồn tỏa vừa hiện trong mắt một cốt lão nhân sẽ có một tia hung quang quát phòng tỏa, theo tiếng quát, bốn cái siềng xích khổng lồ liền dít gào, lên cái tiếng gào cực kỳ bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng không gian, lào đến bên ngoài hỏa diễm phong bạo xuyên thủng vào bên trong, suy suy, siềng xích khổng lồ đâm vào họa diễm rồi đàn vào nhò, vẹn vẹn vai lần bốn cái siềng xích đã cắt gao quấn chặt lấy phong bạo. Kẹt kẹt, bị bốn cái siềng xích quá chặt lấy, hỏa diễm phong bạo đang quyền điên cuồng xoay tròn chậm rãi lại, sau đó hoàn toàn đứng yên. Phong bạo vừa ngừng, Tam Thiên Giáp Diêm Họa lại là xuất hiện trong tầm mắt đám người tiêu viêm. Giây phút này, thân thể cao lớn của nó đã bị bốn cái sợi xích xuyên thủng rồi chói chặt lại. Nhìn thấy bốn người mộ cốt lão nhân có thể đem Tam Thiên Giáp Diêm Họa bức đến mức độ này, Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bốn vị đấu tôn liên thủ quả nhiên là đáng sợ. Hắc hắc, bộ cốt lão nhân nhìn xiềng xích đã khóa chặt lại, sắc mặt tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười quái dị. Trong lòng thoáng cảm thấy may mắn. Lúc Tam thiền Diễm Viêm Hỏa mạnh mẽ phá phong ấn đã làm hào tổn không ít. Nếu không bốn người này bọn hắn không thể triệt để thu phục con ngựa hoàng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Các người khóa nó lại Ta tới lấy bản mệnh chi hỏa. Nhìn mức độ suy rệu của Tam thiền Diễm Viêm Hỏa càng ngày càng nhỏ, Một cốt lão nhân trên mặt đầy hưng phấn nói. Một gã hắc y nhân trầm giọng nói, "Nhanh một chút, bản mệnh hồn tỏa trói chặt nó cũng hơi miễn cưỡng, chúng ta không thể kiên trì được bao lâu." Sau phút này âm thanh quáán cũng là có chút xíu giải quyết Tam thiên Diết vớiêm họa khó khăn vượt xa bọn hắn dự đoán bộ cốt lão nhân gật đầu Hải tầm Diễm cũng phát ra từ cơ thể thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Tam thiên Diết vớiêm họa nhìn thân thể nó đang ra sức rẫy rộa không khỏi cười gằ giữ tợ nói rượu mời không muốn nghiệp xúc người phải chịu hậu quả này hối hận rồi sao trong lúc nói chuyện bộ cốt lão nhân cũng không dừng lại trực tiếp phá vỡ miếng vậy trên trán Tam Th thiênên Diếtêm họa Giờ phút này một cái hắc động lớn trừng lửa trượng Đang dấu căn nguyên tri hỏa của tam thiên dĩ mơ hỏa trong đó Nhìn vào hắc động kia Trong mắt mộ cốt lão nhân hiện vẻ tham lam Vừa muốn sông vào Thì tam thiên dĩ mơ hỏa bỗng nhiên đình chỉ giấy ruột Trong lòng nhãn đột nhiên một tia hung quang Hư, đúng lúc tam thiên dĩ mơ hỏa đình chỉ giấy ruột Thì lòng mộ cốt cũng dấy lên một cỗ bất an Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều Một con tiểu long tử động sâu nhanh như chớp lao ra Từ hắc họa Diễm bên trong nó không ngừng áp xúc trong cơ thể mà theo cường độ áp xúc họa Diễm màu tím nhanh chóng đen nhánh sự chuyển hóa đến mức làm cho trái tim người ta phải phát lạnh một cái gỗ khí tức hủy diệt đó tràn ngập cơ thể của họa Long súc sinh này điên rồi lại còn dám đem că nguyên chi họa phát ra nhìn thấy cảnh này sắc mặt mộtt l não nhân kịch biến cho kịp lấy lại tinh thần thì tiểu lòng đến nhánh đã hiện ra trước mặt hắn sau đó hung hang đâm vào thân thể vụ Nhìn phát trọng, nhẹ nhàng nhưng lại làm cho sắc mặt mộ cốt lão nhân trắng bạch, trong miệng phun ra một vụ máu tươi đỏ thẫm mà thân hình gặp phải một đòn nghiêm trọng bay ngược ra, bắt lấy nó bộ cốt lão nhân tuy bị đánh bay nhưng là điên cuồng hét lớn, cơ hội tốt. Đôi mắt tiêu viêm nhanh như chấp, chuyển sang phương, phương hướng tiểu hỏa long đen nhánh, trọng mắt xuệt qua tia mừng như điên. Hắn tha thiết muốn có được Tam thiền diễm phím hiện giờ xuất hiện ngay trước mặt, chỉ cần kẻ vươn tay ra là có thể chạm tới. Chương 1192, động thổ. Trong lúc Tiêu Diêm tập trung quan sát Tam Thiền Diễm với bọn cách đó không xa, Thanh Hòa lão nhân vốn lặng yên theo dõi kỳ biến lúc này thân ảnh cũng hóa thành tia chớp nhằm nguyên chi họa mà lướt tới. Thấy lão quái phản ứng nhanh như vậy, Tư hơi nhú mải Ánh mắt lé ra Nhưng chưa lập tức ra tay Tuy nói hiện giờ căn nguyên tri họa đã xuất hiện Nhưng vẫn còn ba gã hồn điện tôn giả như hộ rình môi Muốn cấp đoạt Có thể cũng không dễ dàng suy Thành hòa lão quái hành động cực nhanh Thoáng cái đã xuất hiện trước mặt tiểu họa Long Trong đôi mắt Thoáng hiện nên vẻ nóng lẩy Song trưởng đấu ký cuồn cuộn tuôn ra Nhằm hướng họa Long chụp tới Hử tìm chết. Thành Hoa lão quái đấu khí vừa mới xuất ra, chưa chạm tới căn nguyên chi họa, chợt vang lên tiếng quát xóa tan sự mịch. Một tiếng xích sắt âm ầm vọng lên, thanh âm lạnh lẽo nhắm vào Thành lão quái. Nhận thấy sức mạnh cũng như là sự xảo quyệt tàn độc, lão quái nhíu mày, thân hình chợt lóe vội vàng lùi về phía sau, sau đó ánh mắt lạnh khốc nhìn Hắc Y nhân. "Hắc hắc, hồn điện ta, ôm gối vô đối." cho lên, không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám ngang nhiên hóng hớt. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, hơn 10 sợi xích giống như độc xa không ngừng phát ra tiếng kêu the lương thảm thiết. "Ta coi trưởng hắn, các người ra tay cướp lấy căn nguyên chi hỏa đi." Hắc Y Nhân nhìn hai gã Hắc Y, Tôn Giả trầm giọng nói, Nghe vậy Hắc Y Tôn Giả gật đầu, thân hình chấp động nhằm hướng căn nguyên chi hỏa lướt tới. Nhìn thấy Hắc Y Nhân Tôn Giả hành động, Thanh Hoa lão khói luôn nóng muốn bước Nhưng mà chưa kịp động thì mười mấy cái sợi xích đèn ngọm, lạnh lẽo như là xé rách không gian, đèm toàn thần não vây kín mít Khốn khiếp, đảo mắt về hướng siềng xích đang hung hăng đánh tới Thanh hoa lão quái Nhất thời mắng thầm một tiếng Tuy nhiên không dám kinh suất Đấu khí trong cơ thể lão tuôn ra mãnh liệt Mày không tức sắc, cùng với hạc y nhân ngân chiến Trong lúc Thanh hoa lão quái bị cuốn lấy thì hai cái hắc y tôn giả hất một trước một sau đem hỏa long bao về lại. Từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo kinh khí đánh về phía Tam Thiên Diễm Phi Hỏa. Tiểu họa long này thể tích không lớn, ước chừng dài 1 trượng. Tuy thế lúc này thể tích nó khác xa lúc trước, nhưng vẫn có chút hơi thở làm cho người ta không dám xem thường. Quay mắt, liếc về hai cái hắc y tôn giả đang tiến thủ. Tấn công mình, Tam Thiên Diễm Phi Hỏa ánh mắt hung hãn chớp động. Hôm nay nó vất vả như thế mới thoát khỏi phong ngấn Không ngờ vừa ra đã gặp phải hùng thần hồn điện Hiện giờ nó phải thoát ly bản thể Phốc Ngọn lửa đen kịt vào phủ toàn thân tàn thiền diễm viêm họa Đuôi rồng khẽ vùng hóa thành một cái vệt tìa chớp nhằm hướng hắc y tôn giả đánh tới Đột nhiên tàn thiền diễm viêm họa vổ đến hắc y tôn giả thoáng kinh hãi Kết quả là Mộ cốt lão nhân lúc trước làm cho không dám có chút xem thường Khẽ vất téo, hắc vụ khởi động vô số sợi xích đen ngòm, bám chặt vào nhau giống như con rắn khổng lồ cùng tam thiên diễn viêm họa va chạm. Keng keng, song phương va chạm, ánh lửa bùng phát, xiềng xích hung mãnh cùng với tam thiên diễn viêm họa đập vào vỡ tung. Nghiệp xúc này thật mạnh, tuy rằng sớm đã đề cao cảnh giác, nhưng cục diện có chút ngoài ý muốn của hắc y tôn giả. Lên lập tức bước trần kẽ động, thân hình hắn nhanh chóng tháo lui. Yinh Hãn mới tối lui, thì không gian trước mặt rung động, toàn thân Tam Thiên Diệp Vi Hỏa tối đen trực tiếp tử không gian lướt ra, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt giống như là tên bắn, bắn thẳng đến trái tim Hắc Y Tôn Giả. Tam thiền Diệp Vi họa đột nhiên tấn công hùng hãn, Khởi dậy khí thế hung ác trong lòng Hắc Y Tôn Giả, cái cảm giác mà đã lâu hắn chưa từng trải qua. Hắc Y Tôn Giả hữu trưởng đột nhiên nắm chặt lại, cuộn cuộn âm hàn hắc vụ trong cơ thể, tuôn ra mãnh liệt, sau đó một quyền đánh ra. Hoành nắm tay cùng, hỏa long trùng điệp va chạm nhau, một tiếng sấm rển vàng vọng trong không gian trống rỗng, một quyền đánh ra như tía chớp cuốn phăng tất cả. Phốc suy, hai người chạm nhau, khuôn mặt H.A. tôn giả chợt biến sắc, trực tiếp phun một ngụm máu tươi, chân chính giao thủ với nhau hắn hiểu được. Tam thiền diễn với họa này cực kỳ khủng bố, tuy rằng hiện giờ sau khi trải qua một trận kịch chiến đã suy yếu, nhưng các loại lực lượng này thật giống như chỉ trong nghe mắt có thể dễ dàng. Phá hủy phòng ngự khống chế trong cơ thể. Hắc y e. tôn giả cước bộ trượt lui. Một lúc sau thân hình mới chật bật ổn định lại. Khuôn mặt tràn ngập vẻ hoàng sợ. Chả trách lúc trước một cốt đảo nhân liên tiếp thất bại. Cổ cái khí kinh hủy diệt kia. Thực sự khó có thể ngăn cản. Bắt quá thì nói hắc y e. tôn giả bị thương không nhẹ. Như ngọn lửa tối đen. thân thể làm tam thiên diễm phép họa cũng đã phai nhạt rất nhiều, hiển nhiên một kích lúc trước đã làm nó tiêu hao không ít lực lượng. Động thổ nó kiên trì không được bao lâu nữa. Chùi vết máu khóe miệng, gã H. A Tôn giả thấy ngọn lửa trên thân Tam Thiên Dị Mị Họa đột nhiên ảm đạm, nét kinh sợ trong mắt thay bằng sự vui mừng, hắn quát lên với đồng bạn hắn, "Nghe vậy, gã Tôn điện kia cũng là gật đầu, nhưng lại là sợ rẫm bảo hới xe đổ, liền hắn thủ thầm, Cần phải cẩn thận hơn nhiều." Đầy áo vương lên. xương mù bao vũ linh hồn hiện lên. Sau đó ôn ôn kéo tới. Tấn công Tam thiên diễm vệ họa vô cùng mãnh liệt. Xem ra hắn định dùng linh hồn bạo phát để làm cho lực lượng. Còn lại của Tam thiên diễm vệ họa hào tột. Mẹ nó chứ. Tuy rằng thủ đoạn này có chút ngoan độc. Nhưng vẫn không thể phủ nhận. Hiệu quả của nó lại là... Tại những nơi có linh hồn náo vào Tàm tiềm biếm họa chỉ có thể hứng chịu Không có cách nào tránh né Từ trên bản thân nó Ngọn lửa màu đen cũng là dần phá nhặt Có hay không Hứng chịu những Nhưng mà không có cách nào né tránh Trên thân thể nó Ngọn lửa màu đen cũng dần dần phai nhặt. Có vẻ như là đang trở về màu tím đen trước kia. Trong hư không, Tam Thiên Diếp với họa không ngừng tránh né linh hồn bạo phát. Tiếng gầm vẫn nộ vang vọng trong không gian. Nhìn thấy một màn này, một cốt lão nhân kia cùng với cái tên hắc y Tôn Giả khẽ thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như bốn gã Tôn Giả ra tay mà không làm được gì, Tam Thiên Diếp với họa sau khi trở về bọn án tất nhiên sẽ bị trừng phạt xa xa. Tiêu nhìn tên hồn điện tôn giả không ngừng né tránh tam thiên dĩ viêm họa Đôi mắt từ từ hiếp lại Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được Tam thiên dĩ viêm họa càng ngày càng suy yếu Sự tình không ổn Không ít tới đám người hồn điện như thế mà ngoan độc Có thể dùng thủ đoạn này để làm tiêu hào lực lượng tam thiên dĩ viêm họa Nếu như tiếp tục như vậy E rằng tam thiên dĩ viêm họa sẽ rơi vào tay bọn họ sắc mặt của khâu lăng ở bên cạnh lúc này cũng Ngương Trọng dị thương trầm dọng nói sư phụ bọn họ còn chưa ra tay tạo dính Hiếu mả lồng mày kể đấy nói mảnh tinh vực này cũng không thể cất quá nhiều đấu tôn cường rã như vậy khi bọn hắn tiến vào không lâu tình vực liền sẽ sụp đổ nhưng xem ra bộáng hiện tại hẳn là ba vị hội trưởng đang củng cố ta nghĩ Có lẽ sau đó không lâu có thể phân tâm tiến vào Khâu lăng nói Vậy thì làm sao bây giờ Tàm thiên dĩ với họa có lẽ kiên trì không được bao lâu Đàn thần thanh âm nhẹ giọng nói Sự tỉnh cứ giao cho ta Đột ngột xuất hiện tiếng cười làm cho khâu lăng Ngẩn người chờ đánh mắt chuyển sang tiêu viêm Lại thấy cái vẻ mặt tươi cười Khâu lăng đại trưởng lão Có không mới ngươi ra tay cạn một mộ Cốt lão nhân cùng với gã hồn điện Tôn giả bị thương không Tiêu viêm liếc mắt Bồ Hồn nói, "Bộ cốt lão nhân, cùng với các hắc y tôn giả kia, giờ phút này đều đã bị thương không nhẹ, muốn ngăn cản bọn họ cũng không phải là không thể." Khâu Lăng Trần trừ một chấm nói, ha, "Ha một khi đã là như vậy, hai người bọn họ liền phiền Khâu Lăng đại trưởng lão. Rồi, các hồn điện tôn giả còn lại với Tam Thiên Giáp Hỏa, giao cho ta là được." Tiêu mỉm cười nói, "Ngươi Nơi được không? Ngay vậy khâu làng trượt ngẩn ra, có chút hoài nghỉ nói. Tuy đối với thuật luyện đàn của Tiêu Viêm không phải bàn, nhưng hôm nay cũng không phải là luyện đan mà là chân đào chân thương, là ngăn chặn tam thiên dĩ viêm họa và gã hồn điện tôn giả. Nghe xem hơi thở gã này, hẳn là thực lực đặt tới đấu tôn tam tinh lấy sức của Tiêu Viêm muốn cùng với hắn đối kháng. Hơn nữa còn muốn thu thập tan thiên diễn viêm họa đó là công việc không mấy khả quan. Đối với sự hoài nghi của khâu lăng, tiêu viêm chỉ cười trừ, ngón tay búng xa, một đạo kim quang đột nhiên từ nạp giới lướt ra, hóa thành một cái nhân ảnh. Kim sắc rõ ràng là thiên yêu khôi, đã trải qua đàn lồi mà hóa thành. Nhìn thấy toàn thân hiện đền ánh sắc kim sắc thiên yêu khôi, khâu lăng ngẩn người rồi chậm rãi gật đầu. Từ trước sự việc trên, hắn cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm thoáng qua. Người đã nắm chắc vậy Vậy Tam Thiên Diễm Biêm Họa Cùng cả hồn điện tôn giả Liền giao cho ngươi Nếu như người có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Biêm Họa là tốt nhất Khô Lăng liếc nhìn tiêu biêm một cái Thật sâu Hắn hiện nhiên biết Tiêu biêm đối với Tiêm Tam Thiên Diễm Biêm Họa cực kỳ hứng thú. Tiêu viêm mỉm cười gắt đầu cũng không nhiều lời, bàn chân đạp vào hước không, thân hình tựa như tia chớp nhằm hướng, hồn điện tôn giả mà tới. Thiên yêu khôi bên cạnh hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc, theo sát phía sau. Tam thiên viêm họa, người thuộc về ta, nhìn điệu hoa lòng màu đen, trong mắt tiêu viêm khó có thể che giấu được vẻ lùn nóng. Chương 1193: Phù ấn. Tiêu Viêm, người muốn chết. Tiêu Viêm thân hình mới hiện ra thì bị Mộ Cốt lão nhân phát hiện, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo quát lớn, đối tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm cơ hồ bỏ ngoài tai, đem Thiên Niêu Khôi trì triển tới mức cực hạn, gấp rút trước mặt gã hồn điện tôn giả đang muốn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Họa. Giết hắn, nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý tới tiếng quát của mình, trong mắt Mộ Cốt lão nhân bộc lộ sát ý. Hướng về phía Hắc Y Tôn Giả 4 đã bị Tam Tiền Diệp Phàm đánh cho trọng thương. Trầm giọng nói: "Nghe vậy, tên Hắc Y Tôn Giả gắt đầu, hai người dường như xuất hiện cùng lúc đấu ký cuồn cuộn phát ra làm cho không gian xuất hiện từng trận dao động. Suy, thân ảnh cả hai vừa mới động, còn chưa lướt được bao xa thì không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra trực tiếp ngăn chặn hai người lại. Khầu lăng cút ngay, thấy Khâu Lăng đã xuất hiện trước mặt Sắc mặt mộ cốt lão nhân Thập phần lạnh lùng hét lên đảo mắt nhìn về phía mộ cốt lão nhân Khâu lăng cũng là lạnh lùng mỉm cười không cần phí lời Đầu khí trong cơ thể bạo phát Sau đó nhằm hướng hai người trước mặt mà lướt tới Thấy khâu lăng lao thẳng tới hôn mãnh Mộ cốt lão nhân biến sắc Tình trạng hiện giờ quán Có thể không phải đối thủ của khâu lăng Ánh mắt lập tức chuyển hướng Sang hắc y tôn giả trong giọng nói Chúng ta cùng ra tay thu thập lão gia họa này đi Ừm Hắc y tôn giả ngay vậy gật đầu Hôm nay hắn cũng bị thương không nhẹ Sức mạnh hủy diệt của tam thiền dĩ phim hỏa đã làm cơ thể hắn bị thương rất nặng Lấy tình trạng hiện giờ Hắn cũng không có cách nào đối kháng được với Khâu Lăng Hai người cùng xa tay là lựa chọn tốt nhất Thấy một cốt lão nhân và Hắc y tôn giả liên thủ tác chiến Trong mắt Khâu Lăng hiện lên vẻ lạnh lẽo Vẫn không hề tối lui Ngược lại thái độ càng thêm hùng hắn ngành đón Khi đám người ti viêm bắt đầu có động tính Thì hắc y tôn giả vốn đang đánh nhau kịch liệt Với thanh hòa lão quái cũng là lập tức phát hiện Hắn kẽ biến sắc Tìm cách thoát khỏi vòng chiến Nhưng bất luận là làm cách gì Hắn cũng không thoát được thanh hòa lão quái Ai, Thực sự nó xui xẻo Năm đó tranh đoạt dị hỏa gặp Dược trần lão ra hỏa kia Hiện nay tranh đoạt dị hỏa lại gặp Đệ tử của hắn Cứ xem như lão phù với người Thực sự có duyên phận đi Bằng vào gia tình cùng với dược trần kia Hiện giờ cũng liền giúp tiểu từ này một tay thanhòa lão quái liếc nhìn tiêu viêm tàng nào về viết ta, Tam Thiên Di viêm họa trong lòng than thầm chợt công người lại đấu khí mạnh mẽ tô ra đem hắc y nhâních sao Qu quân ấy. khoảng không phía trên hồn điện tôn giả trong tay không ngừng tô ra vô số hắc vụ và phất bên trong hắcụ có một số linh hồn giống như là cơn mưa dào ào áo chút xuống sau đó trên thân thể của Tam thiên diễn viêm họa lộ mạnh Làm cho ngọn lửa màu tím kia dao động một hồi Nhanh Tam thiên dĩ viêm họa không còn kiên trì được bao lâu Nhìn ngọn lửa màu tím trên thân thể Của tam thiên dĩ viêm họa dần dần mờ đi Hồn điện tôn giả thở vào nhẹ nhõm Mà ngay sau khi hắn thi triển Phóng thích linh hồn lần thứ hai Thì một đạo tỉnh phong cùng bố dị thường Cũng là đột ngột xuất hiện Phía sau làm cho hắn không khỏi biến sắc Xoạt Trong khi sắc mặt hắn kịch biến Thì quần áo phía sau lưng cũng là bị xé toạc Mấy cái hắc vụ ngưng tụ thành xiên xích bùng ra, một hồi âm thanh kim khí va và chạm vang vọng cả không gian. Oanh. Tuy rằng xiên xích chống đỡ được một kích này, nhưng dư âm của kình khí cũng làm cho hồn điện tôn giả chấn động, phải liên tiếp thối lui về sau hai bước mới đứng vững. Sắc mặt âm hàn, Khí hắn ngẩn đầu lên thì đột tử thấy một đạo thân màu vàng đang đứng tại vị trí của hắn vừa nãy. "Tiểu tử, ngươi chán sống rồi Hồn điện tôn lão nhìn thấy Thiên yêu khôi đứng sau lưng tiêu hiệm lên lạnh lẽo nói Động thủ Tiêu hiệm thả nhiên liếc nhìn hắn Sau đó nhẹ giọng nói Ẩm Cùng với thanh âm vang lên Bàn chân thiên yêu khôi nhất thởi đạp vào khoảng công Chỉ nghe âm thanh trầm đục rất nhỏ Thân hình tượng như tia chớp đã xuất hiện trước mặt hồn điện tôn giả Vùng lên một quyền mang theo một cỗ Kỉnh phòng khủng bố đánh tới Nhìn thiết quyền của thiên yêu khôi lướt qua Làm cho không gian vỡ vụn Hồn điện tôn giả sắc mặt cũng biến Hồng dám chậm trễ vội vàng dùng toàn lực đáp trả. Oanh Nhìn thấy hồn hiện tôn giả cùng thiên yêu khôi trong nghe mắt quyện vào nhau. Lúc này tiêu viêm mới lở lụ cười. Ánh mắt chuyển hướng tam thiền diễm viêm họa cách đó không xa. Lúc này ngọn lửa phía sau thân thể nó đã có thêm vài phần ảm đạm. Bất quá tiêu viêm cũng phát hiện không gian xung quanh đang không ngừng thẩm thấu ra từng luồng tinh lực. Mà những luồng tinh lực này đã bị Tam thiền diễm viêm họa hấp thu trong cơ thể. Khi những lượng tinh lực này rút mãnh tiến vào Thì ngọn lửa trên thân thể tàm thiên diễn viêm hỏa Dần dần trở lên mạnh mẽ trở lại Quả công hộ danh là bất tử chi hỏa Chứng kiến cảnh này Trong lòng tiêu viêm nghiêm túc tìm kế sách Tàm thiên diễn viêm hỏa Được xưng là bất tử chi hỏa Quả nhiên không sai Cứ theo đà hấp thu như vậy E rằng chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại thực lực Đến lúc đó muốn thu thập Cũng không phải là chuyện dễ sang Không thể để nó tiếp tục hấp thu tinh lực Ý niệm thoáng qua trong đầu các bộ tiêuêu viêm đạp vào hư không trực tiếp hướng đến tam thiền Diễm viêm họa. ngọn lửa màu xanh biếc từ trong cơ thể bùng phát sau đó vào bọc toàn bộ cơ thể Tam thiền Diễm viêm họa nhìn ti viêm đang đứng trước mặt với cặp mắt lạnh như băng khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh biếc bụng lên thì nó hơi ng người rồi cảm giác thay thế. xuất hiện Tuy rằng bị phong ngấn nhiều năm nó cũng không rõ ngọn lửa màu xanh biếc là gì nhưng trực sắc nói cho nó biết nếu có thể đem ngọn lửa lại cắn nuốt khi đó thì đàm tháp Tam đại cự đầu đi chăng nữa nó cũng không e ngại ánh mắt tàm thiền diễm viêm họa nhìn ngọn lửa đầy thèm thường tất nhiên biểu hiện không khỏi phát được ánh mắt của tiêu viêm hắn nhị không được khẽ lắc đầu năm ấy khi vẫn nạc tâm viêm nhìn thấy hắn cũng có cảm giác giống như Tam thiền diễm viêm họa bây giờ chẳng qua biểu hiện không có rõ ràng mà thôi muốn cắn nuốt diễm họa của ta Phải xem như ngươi có bản lĩnh đó không cái đá Tiêu viêm mỉm cười bàn chân lé lên Luồng sáng vàng bạc Thanh ngầm như tiếng sấm vang vọng Hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Thiên Diễm Pham Hỏa Giống như là quỷ mị Xong quyền được bao vây bởi ngọn lửa xanh biếc Nhằm vào đầu Tam Thiên Diễm Pham Hỏa Mà công kích Quay về hướng công kích của tiêu viêm Mặc dù thực lực đang suy yếu Nhưng Tam Thiên Diễm Pham Hỏa Cũng là không cam lòng tránh né Đuôi rồng khẽ vung lên Thành tầng tầng lớp lớp Cùng với lắm đấm của tiêu viêm đụng vào nhau Oành Lúc cả hai va chạm Hai ngọn lửa nhất thời cũng lõm xuống Thành một cái hình vòng cung Sau đó kinh phong lội lên Làm cho không gian dao động Xuất hiện một vết rứt tối đen Dư trấn của kinh lực Làm cho tiêu viêm và tàm thiền diễm viêm họa Đồng thời thối lui về sau Chợt tàm thiền diễm viêm họa ngửa mặt lên trời gầm rú Cùng với tiếng kêu ngọn lửa màu tím Vô cùng khủng bố Cũng theo đó mà bắn về phía tiêu viêm Nhìn thấy cột lửa kia đang hướng về phía mình Trên miệng tiêu biêm lở một nụ cười lạnh lẽo Nếu lúc Tàm Thiên Diễm Hoa Hỏa lực lượng còn sống mãn Thì tuyệt nhiên hắn không phải đối thủ của nó Nhưng đáng tiếc tình trạng hiện giờ của lực lượng Tam Thiên Diễm Hoa Hỏa chưa còn được một phần mới so với lúc trước thu cột lửa trong tầm mắt Đợi đến khoảng cách còn khoảng một trượng Thì tâm thần tiêu biêm khẽ chấp Lưu ly liên tâm họa trong cơ thể tuôn ra Hóa thành một cái tường lửa ngăn chặn Hà Hai ngọn lửa hung hăng va và chạm vào nhau, vào thời khắc này cả hai rốt cuộc cũng trực diện đối mặt, điền cuồng phóng ra lực lượng khủng bố của bản thân mà công kích đối phương. Bức tường lửa nhanh chóng lội lên từng cái đợt xác động, mặc dù tam thiên diễm viêm họa thiêu hủy như thế nào, nó vẫn thủy trùng duy trì được sự ổn định. Cả hai tiếp tục săn co kéo dài chừng vài phút, thì ngọn lửa màu tím kia cũng dần dần bị suy yếu. Nhìn vẻ ủy ủi, ủi của tam thiên diễm viêm họa, mắt tiêu viêm chợt lé lên hàn quang. Bức tường lửa xanh biết nhanh chóng tàn đi Cùng lúc này trong tay hắn xuất hiện mấy cái bình ngọc Nhanh như chấp ném vào ngọn lửa màu tím vốn chưa tắt hẳn Bàng bang Khi ngọn lửa mới tiếp xúc và tam thiền dĩ phim họa bình ngọc Thì trực tiếp lộ tung Một ít chất lỏng màu trắng như tuyết Từ giữa bắn lên tung tué Suy suy Lúc chất lỏng tiếp xúc với ngọn lửa màu tím kia Liền tuôn ra vô vàn xương trắng Trong xương mù lộ ra một cái rọng nước lạnh như băng Tuy rằng bạch vụ kia là do ngọn lửa màu tím tiếp xúc với bình ngọc mà nhanh chóng hình thành, nhưng chiếu thức ấy tiêu viêm đã làm cho Tam Thiên Diễm Phi Họa gặp họa. Ngọn lửa màu đen trên thân nó rốt cuộc triệt tiêu mà trở về màu sắc ban đầu. Đến lúc tới các ngọn lửa tối đen trên dân thể Tam Thiên Diễm Phi Họa hóa thành màu tím thì trong mắt tiêu viêm đột nhiên thoáng hiện lên tinh quang, bàn chân di chuyển như chớp, không gian dao động quỷ dị biến mất, lần thứ hai xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Thiên Diễm Phi Họa. Lúc tiêu viêm Hiện thân thì trên tay của anh nắm chặt một cái bình ngọc nhỏ, nhanh như chớp. Đánh chúng vào trán tam thiên dĩ viêm họa, một tiếng lộ vang lên, một giọt máu màu vàng nhạt chậm rãi xuất hiện. Khi giọt máu màu vàng nhạt thấm vào trán tam thiên dĩ viêm họa, thân thể nó trở nên cứng ngắc, cặp mắt đồng thời là đờ đẫn. Cùng lúc đó trên trán tam thiên dĩ viêm họa, một cái phù ấn kỳ dị thoát ẩn hiện. Nhìn hình dáng của phù văn, rõ ràng chính là một cái long ấn ở trên lòng bàn tay tiêu viêm. Quả nhiên là long ấn, nhìn thấy ký hiệu dị thường trên trán Tam Thiên Đế xem mà, tiêu nhất thời vui mừng như là điên.